Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 461 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 461 ba đào của huyết sắc minh vương. Hoàng đế không vội đã làm thái giám chết. Người nắm chìa khóa tháp ba ben cao lôi hoa lúc này thì long đầy hạnh phúc bên vợ con. Còn người không có chìa khóa Ngồi trong tháp sốt ruột là hai vị thủ lĩnh quần hùng thì lòng nóng như chảo đốt. Bốn ngày trôi qua, đại thống lĩnh đã sớm mất đi sự bình tĩnh lúc trước, lo lắng điên cuồng. Dưới sự phân phó của đại thống lĩnh, các ma thú bên ngoài đều được huy động. Nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa hề có tin tức gì của Cao Lôi Hoa. Giống như người này đã biến mất trên nhân gian rồi. Ma vương sa tan ám cũng bắt đầu lo lắng. Hắn vốn tưởng rằng chìa khóa ở trong tay Cao Lôi Hoa thì Cao Lôi Hoa sẽ tuân theo hẹn ước đến tháp Ba Ben. Bởi trong suy nghĩ của hắn Cao Lôi Hoa không phải là người lỗi hẹn. Nhưng ám không biết trên cơ bản mà nói Cao Lôi Hoa cũng không phải một người lỗi hẹn. Nhưng lúc này, Cao Lôi Hoa đang phải làm công việc cao cả cả đời của mình. Thời gian mà tháp Ba Ben xuất hiện đã qua một nửa, mà vẫn chưa hề thấy bóng dáng của cao lôi hoa ở đâu. Lúc này, cả hai thống lĩnh đều cực chẳng đạt, đều mỏi mòn chờ đợi mà không dám rời khỏi tháp Ba Ben. Vì thế, cả hai đều chịu đựng đau khổ, lòng như kiến bò chờ cao lôi hoa đến. Có xài châu thương thế của hải hoàng lạc quan hẳn. Cao lôi hoa nhìn nguyệt tích và vương tử xà nhân bị đóng băng nói với cha vợ ba à. Mấy người này ba chuẩn bị xử lý như thế nào hải hoàng nhìn con gái và gã sà tột trong lớp văn dày. Con gái do mình ớt ra. bất chật lão chật già đi nhiều. Tất cả những gì nguyệt tích làm chỉ là giành lấy quyển khống chế đáy biển. Quyền lực là một thứ làm hại con người ta. Con rể, những người này, liền giao cho ta xử lý đi. Hải Hoàng nói. Lão nhìn xà nhân mà đầy chán ghét. Bộ tộc xà nhân đã muốn đối phó với lão, vậy thì hãy cho bộ tộc ngu ngốc này chịu lấy sự trừng phạt đi. Lão quyết xóa sổ bộ tộc này dưới đáy biển. Vậy, việc này giao lại cho ba vậy. Cao lôi hoa cười hè hè. Hắn vốn cũng lười xử lý việc này Hải hoàng tự nhận lấy thì cao lôi hoa hắn càng cao hướng rồi Ba ba Lúc này, đột nhiên Nguyệt Nhị kéo cao lôi hoa Sao lão cao nhìn Nguyệt Nhị Ba ba Khi nào thì ba sẽ dạy cho bọn con một chút bản lĩnh đây Nguyệt Nhị nhìn cao lôi hoa đầy chờ mong Xem ra Càng ngày Nguyệt Nhị càng cảm thấy bất mãn với năng lực hiện tại của mình Ha ha Cao lôi hoa vỗ về cô con gái yêu này rồi nói kỳ thật Lúc nào cũng có thể hết Như thế này đi Vào ngày mai các con đến biển sang hô Ba sẽ dạy cho các con Ước Nguyệt Nhị lập tức vui vẻ gật đầu Chỉ đạo vũ kỹ trong đầu Cao lôi hoa nhớ tới một người Nói đến việc dạy võ, cao lôi hoa liền nhớ tới huyết sắc minh vuông. Chính là một đồ đệ của mình. Chỉ có điều hơn 10 ngày trước lúc lạc vào thần giới thì thất lạc luôn. Đến giờ vẫn chưa có tung tích gì. Lúc này, ở tại thần giới, tại một thảo nguyên cỏ xanh bát ngát, một bóng người áo trắng đang chống đao xuống đất ngồi nghỉ. Vẫn một thân quần áo rách nát Vẫn một thanh phá đao cũ kỹ hư hỏng Và vẫn là một cái đầu tổ quả rối tung rối mù Duy có điểm khác trước đó là càng ngày hắn càng rách nát Từ hơn 10 ngày trước đi theo cao lôi hoa tiến nhập vào không gian mà tứ đại thần vệ của sáng chế thần mở ra Huyết sắc minh vương đã biết mình đã vào chỗ mà cả đời này bản thân hắn không thiết nhất thần giới. Từ lúc vào thần giới đến giờ đã hơn 10 ngày rồi. Tiếp tiếp tiếp tiếp âm thanh máy móc lại vang lên từ xa đến chỗ của huyết sắc minh vương. Mẹ nó. Lại tới nữa rồi khó miệng huyết sắc minh vương hơi méo, hắn chống đau dậy, sau đó cầm chặt lấy thanh phá đau của mình. Rất nhanh, ở bên người của huyết sát minh vương đã xuất hiện 16 thân ảnh tinh tế vây kín hắn. Trong miệng 16 thân hình này phát ra tiếng kêu tiếp tiếp liên lụt. Đây chính là người máy thủ hộ của thần giới. Một loại máy móc cơn. Hơn. Quy. Rơn. Quy. Quy. E. Nương. Đấu mang hình người. Không những có thực lực cơn, u Vinh, Quy, Quy, Ờ, Đơn, Gơn, Đại. Nó còn có sức sống mãnh liệt. Chỉ cần còn đang ở thần giới cho dù là bị đánh dập nát, Bọn nó vẫn có thể tổ hợp tái tạo lại, sống lại. Cho nên, muốn tiêu diệt bọn nó là một điều không tưởng. Từ lúc huyết sắc minh vương đi vào thần giới, mỗi ngày đều có hơn hai bị người mấy thù hộ thần giới này bám đuôi. Hắc hắc! Đối mặt với những người mấy có mạng con dáng này, huyết sắc minh vương cũng không có buồn rầu, lúc này thật trái ngược. Huyết sắc minh vương lại nở nụ cười vui vẻ với những người mấy thủ hộ thần giới này. Tay hắn chậm rãi siết lấy thanh phá đao. Vừa cầm lấy thanh đao trong đầu huyết sắc minh vương nhớ đến một chiểu thức kinh điển. Cho dù đã qua lâu rồi, nhưng huyết sắc minh vương vẫn nhớ như in chiểu thức đầy sức khùng bố đó của cao lôi hoa. Một đao so với một đao càng mạnh. Một đao so với một đao càng nhanh. Một đao so với một đao càng khí thế. Hơn nữa với tầm tầm đao chịu chồng chất, ước chừng Cao Lôi Hoa đánh ra 18 đao. Mỗi một đao lại mạnh hơn một phần. Đặc biệt đao cuối cùng của Cao Lôi Hoa, Tử Lôi cửu Kiếp, một đao nhiệt thiên. Cho dù huyết sắc Minh Vương có thần lực hơn Cao Lôi Hoa mấy chục lần vẫn cảm thấy run sợ trước đao đó của Cao Lôi Hoa. Tiếp Nơn, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, Quy, Quy, Nơn, Gơn. Người máy này ra tín hiệu tấn công. Vù, một người máy phóng tới, hai tay lấy một góc độ cực xảo quyệt đánh tới huyết sát minh vương. Đến tốt huyết sát minh vương cười lớn, hàng quan trong mắt sáng rực. Xoạt phá đao chém xuống, giống như nước đổ từ trên tháp xuống, bằng phương pháp trực tiếp nhất chém về phía người máy thủ hộ này. Chanh phá đao chém mạnh xuống tay của người máy thủ hộ, hoa lửa bắn ra. Đao trong tay Minh Vương không bị chút hư tổn nào, mà trên cánh tay của người máy đã bị một vết thương sâu dài. Chỗ cứng rắn nhất người máy thủ hộ chính là cánh tay. Cho dù là thần binh lợi khí cùng khó có thể làm cánh tay của nó bị thương. Nhưng một đao nhìn có vẻ tùy ý của huyết sắc minh vương lại để lại vết thương trên tay người mấy. Khạt khạt huyết sắc minh vương cùng tiếu một tiếng. Chỉ thấy cổ tay hắn khẽ lập. Phá đao trong tay bắn ra. Xoay tròn một vòng. Như nước chạy ngược dòng tháp. Từ dưới chém lên người mấy thủ hộ. Răng rắc uy lực của đao thứ hai này lại mạnh gấp hai lần đao thứ nhất. Đao thứ hai này cắt đứt nguyên cánh tay giáp với bả vai của người mấy. Uy lực đao thứ hai của Minh Vương là uy lực của đao thứ hai chồng lên đao thứ nhất. Lúc này, đao thứ hai của huyết sắc Minh Vương đã có chút bóng dáng đao chịu tử lôi cửu kích của cao lôi hoa. Đây hoàn toàn là do huyết sắc minh vương tự mình nhìn đao chữ của cao lôi hoa mà luyện tập. Gia A cuối cùng. Huyết sắc minh vương bạo rống một tiếng. Đao trong tay lại bắn ra. Lúc này đây. Hai tay hắn nắm đao. Nhưng thớ cơ trên cánh tay hắn căng phồng lên. Đao thứ ba hung hắn chém ra. Là một đao quét ngang chém giữa. Một ánh đao chói mắt lón lên trên đại thảo nguyên cỏ xanh mượt mà. Đao qua, chỉ để lại hai cái chân và cái tay cục của người mấy thủ hộ. Hạt, hạt, hà hạ huyết sát minh vương cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình. Đao thứ ba này tiêu hao quá lớn. Hơn mười ngày, hơn mười ngày nay, huyết sát minh vương đã lấy những người mấy thủ hộ này làm đối thủ luyện đao chiểu dần dần huyết sắc minh vương đã chạm được một chút da lông của đao chĩa này đáng tiếc nếu có sư phụ ở một bên chỉ dần thì tốt biết mấy huyết sắc minh vương thở hỗn hển mấy hơi lẩm bẩm một từ sư phụ này hắn gọi rất rõ ràng xử lý thêm mấy tên người mấy thủ hộ xong huyết sắc minh vương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mờ mịt Dù trong tận đáy lòng có chút không thừa nhận Nhưng dù sao thì bản thân cũng đã đến thần giới rồi Huyết sắc minh vương không thể ngờ Mình nhảy vào khe nước không gian Mà tứ đại thần vệ tạo ra lại xuất hiện tại thần giới Chẳng lẽ đây là ý trời muốn ta đối mặt với hắn sao Huyết sắc minh vương gãi cái đầu tổ quạ của mình Bất quát nếu đã đến đây Thì cũng nên đối mặt với tên cao cao tại thượng đó đi. Minh Vương nắm chặt thanh phá đao. Nếu lần này vẫn không đánh lại hắn thì ta sẽ chạy về chỗ sư phụ bế quan luyện thêm. Minh Vương thầm nghĩ. Huýt xác Minh Vương cánh tay phải đắc lực của cao lôi hoa đến đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 462 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.r Chương 462 Bài Trận Huyết sắc Minh Vương nắm chặt phá đao, rồi chạy về phía cấm ngục của thần giới. Thần giới nơi chư thần biết. Đó là ma ngục, đó là cấm niệm của thần giới. Bởi vì nơi đó giam giữ vô số nhân vật nguy hiểm, những thứ được gọi là ma. Ma ngục đều giam giữ những ma từng trọ giúp ma vương chinh chiến thiên hạ. Mà ma vương chính là nhân vật nguy hiểm cấp sơn trên thần giới. Năm đó, đứa con trai thứ hai của sáng thế thần cùng thủ hạ đã tranh đoạt quyền không chế thiên địa với anh trai. Hơn nửa đám người đó còn đang ở thế thượng phong. Nhưng bởi vì sáng thế thần ra mặt nên cuối cùng ma vương đã bại trận. Mà sau trận chiến đó đám ma theo ma vương cũng bị bắt giữ tại đây. Kỳ thật lúc trước khi đám ma bị giam giữ ở thân giới chư thần đều phản đối chuyện này. Theo bọn họ nghĩ những tên ma sa đọa này không có tư cách ở thần giới. Nhưng về sau không biết vì cái gì. Chỉ sau vài ngày đám thần phản đối mạnh liệt đều tắt hết không ai nói tới chuyện phản đối nữa cả. Có người đoán nhân vật đứng sau ma ngục đã làm chuyện này Nhưng đáng tiếc trừ bỏ một số người Cả thần rời không ai biết được người đứng sau ma ngục này chính là thùi Phù huyết sát minh vương chậm rãi tiến về ma ngục với vẻ mặt ngưng trọng Ánh mắt của hắn dừng trên vết nước trên chiến đao Vết nước đầu tiên này chính là do chủ nhân của ma ngục lưu lại Mọi người đều biết Sáng Thế Thần có hai người con. Con cả là Dớt con hay là Sátan. Chính hai người này đã trợ giúp Sáng Thế Thần tạo ra mọi thứ trên đại lục. Nhưng có lẽ rất ít người biết. Sáng Thế Thần có ba đứa con, và đứa con út chính là mặt. Sau khi Sáng tạo ra khối đại lục này, Phụ Thần và Mẫu Thần đã sinh thêm một đứa con nữa. Thân là người con thứ ba của sáng thế thần. Thân phận của hắn tự nhiên ra cao. Huyết sắc minh vương vẫn không thể quên được chính cái tên cao cao tại thượng đã phong ấm hắn lên tự tin. Cái phong ấm này đã tốn vô số thời gian của hắn. Thời gian phong ấm càng lâu, huyết sắc minh vương càng nghĩ tới việc phải tự tay đánh người phong ấm hắn tại đây. Minh Vương muốn cho tên kia cảm giác bị phong ấn như thế nào, cảm giác mà sống không bằng chết là như thế nào. Cấm địa trên thần giới chỉ xuất hiện khi có ma, mà từ lúc đó mới xuất hiện đám người mấy thủ hộ. Hơn nữa lấy trình độ của đám thủ vệ căn bản không cảm nhận sự xuất hiện của huyết sắc Minh Vương. Nếu muốn nhận ra được tung tích của huyết sắc minh vương thì phải có trình độ ngang bằng hắn. Mà thủ hộ của ma ngục không có ai có năng lực như vậy. Dù sao một kẻ có tài năng tương đương huyết sắc minh vương một người kế cận đỉnh cao nhất của tam giác thực lực. Làm gì có thủ vệ nào mạnh như vậy được chứ? Sau khi tiến nhập ma ngục rất nhanh chóng huyết sắc minh vương đã tìm thấy mục tiêu của mình. Trong ma ngục này, hơi thở của của người con thứ ba của sáng thế thần rõ ràng như mặt trời làm mọi người không thể bỏ qua được sự tồn tại của hắn. Phong cảnh của thần giới rất đẹp nhưng cho dù tại nơi ma ngục tối tăm này vẫn khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Hiện tại trước mặt huyết sắc Minh Vương là một thác nước. Thác nước rất hùng vị, lộ ra một khí thế mạnh mẽ tưởng như dòng nước này chảy từ trên trời xuống. Nhưng khiến huyết sắc Minh Vương chú ý không phải là thác nước đó cũng không phải là khung cảnh đẹp đẽ ở đó mà là thân ảnh mặt hắt vào ở cạnh thác nước. Dường như Minh Vương cảm thấy chán ghét lây màu đen. Nên hắn mới mặc áo bào màu trắng. Thân ảnh kia đều được chùm trong hắc bào khiến cho không ai có thể nhìn ra bộ dáng chân thật của hắn. Khi huyết sát minh vương đến thân ảnh kia đã quay đầu lại nhìn hắn. Đối với sự có mặt của huyết sát minh vương dường như hắn cũng không có chút kinh ngạc nào cả. Dù sao nơi này cũng là ma ngược. Là đại bản doanh của mặt hơn một ngàn năm. Nếu để huyết sắc minh vương đến mà hắn không biết gì cả thì thật là làm xấu hổ danh hiệu người con thứ ba của sáng thế thần. Nhưng huyết sắc minh vương có thể ra khỏi tự tin, mà trình độ của hắn cũng đạt tới trình độ này thật khiến mặt kinh ngạc. Dường như đã có giao ước sắn. Cả hai bên đều không nói một lời mà tấn công như cuồng phong vũ bảo vệ phía đối phương. Phan... Huyết sắc minh vương cầm đao âm hiểm chém mặt, phản ứng của mặt cũng không chậm. Một tầm thần lực màu trắng tạo thành khiên phòng hộ đỡ lấy một đao của huyết sắc minh vương. Cả hai người dường như đã cực kỳ quen thuộc chiêu thức của đối phương. Đao men, thần lực cứ qua lại với nhau, dường như hai người đang tập luyện với nhau. Hơn mười chiêu thức đã đi qua. Hai người như đã bàn qua, cả hai đồng thời dừng lại và nhìn chầm chầm vào đối phương. Ngươi vẫn như trước, lực lượng mạnh mẽ tới mức có thể làm người khác điên cuồng. Thân ảnh màu đen nói. Máu đã thấm trên vai của hắn. Đó là nơi bị thanh đao của huyết sắc minh vương lướt qua. Thật không huyết sắc minh vương bỏ tay khỏi vai mình ra, hắn cũng không chiếm được chút ưu đại nào. Nhưng, ngươi cũng không mạnh mẽ hơn được bao nhiêu. Chẳng lẽ bị phong ấn ở tử nguyệt nhiều năm nên thực lực cũng không tiến bộ được bao nhiêu sao mặt trào phốn nói. Ta không mạnh mẽ hơn được bao nhiêu. Những năm gần đây ta vẫn không ngừng khổ luyện từ đao kỹ đến ngay cả tâm tình của ta. Minh vương vung đao lên, sắc bén nhìn mặt thật ra chính là ngươi mới không mạnh hơn được bao nhiêu. Chẳng lẽ vì quản lý ma ngục này khiến ngươi không thể mạnh mẽ hơn được bao nhiêu sao ha ha, ngươi nói rằng ngươi mạnh hơn sao? Tại sao ta lại không cảm thấy thế nhỉ? Mặt cũng không tức giận, hắn nhẹ nhàng nhìn nơi bả vai bị chém rồi cười đễu Không cần kiếp đễu Việc đó vô dụng rồi. Hiện tại ta mạnh hơn bao nhiêu, ngươi có thể tự mình cảm nhận. Huyết sắc minh vương huyết sâu vào. Rồi hắn chật bùng nổ như một con báo săn. Hắn lao thẳng về phía mặt. Cây phá đao mà khiến vô số thần nhân điên cuồng được nâng cao lên. Một đao hạ xuống. Một chiêu rất đơn giản lực phách hoa sơn. Chập chập. Ngươi vẫn như xưa, vẽ cuồng ngạo khiến cho mọi người chán ghét. Mặc khẽ cười từ trong hắc bào của hắn vương ra một vật màu đen. Vật đó nhanh chóng đánh lên trên vết nước đầu tiên trên phá đao của huyết sắc minh vương. Đó cũng chính là vết nước hồi xưa mặt lưu lại trên thanh đao đó. Mặc dùng đánh vào điểm nước đó, dường như hắn muốn làm minh vương mất bình tĩnh. Ngươi cũng khiến ta kinh tởm huyết sắc minh vương không lưu tình bốt chát lại một câu lần va chạm này hoàn toàn bất đồng với những lần trước. đương tiếng kim loại va chạm vang lên, thật không giống với những lần trước. mặc dùng thanh đoạn nhận này đỡ lấy một đao, nhưng sức lực của minh vương lại khiến tay hắn run lên, gót chân của mặt bị kéo về đằng sau một tấc. dù hiện tại mặt đang được che bởi hắc bảo, không ai có thể nhìn được nhưng xác thực hắn đã bị đánh lui một đoạn sao sao lại như vậy được mặt ngẫm đầu lên nói với huyết sắc minh vương rõ ràng chỉ là một phát chém bình thường tư thế của hắn cũng rất thường nhưng lực lượng của đau mang lại tăng lên gấp hai lần khạc khạc không phải ngươi nói ta không có gì tiến bộ hay sao huyết sắc minh vương điên cuồng cười một tiếng Chiến đấu kịch liệt như thế này đã phơ dậy bản tính điên cuồng của hắn. Mặt nhớ mày. Hắn thực sự không thích bộ dáng điên cuồng này của Minh Vương. Nhưng mặt cũng không nghĩ nhiều. Mà chính xác hơn, huyết sắc Minh Vương không cho mặt cơ hội để nghĩ ngợi. Sau đao đầu, Minh Vương xoay 360 độ rồi lại chém xuống. Giống như đau đầu tiên cũng từ trên cao đánh xuống Nhưng khí thế của đau mang lại mạnh hơn một vật Đã ăn quả đắng một lần Mặt cũng không dám chủ quen nữa Hai tay hắn nắm chặt chui đau Chuẩn bị đỡ lấy phá đau của huyết sát minh vương Lần này lại là một va chạm nặng nề Đỡ rất tốt huyết sát minh vương điên cuồng thét lên Phá đao cùng đoạn nhận màu đen lại chạm vào nhau. Những tia lửa không ngừng bắn ra ngoài. Nhưng lúc này, mặc dù đã nắm chặt lấy chui đao, Nhưng khi đỡ lấy đao này của Minh Vương, Hắn vẫn bị bắn ra ngoài. Ha ha, để ta thắng ngươi một lần nào. Huyết sát Minh Vương điên cuồng cười lên. Đôi mắt của hắn cũng bắt đầu đỏ dần. Xem đây! Đao thứ ba cánh tay phải của huyết sắc minh vương lại nâng lên, những đường gân bắt đầu hiện lên trên cánh tay cường tráng đó. Chỉ dừng một chút, huyết sắc minh vương lại chém về phía mặt. Giờ đây mặt cũng không dám đỡ lấy đao của huyết sắc minh vương. Hắn vương tay lên ném đoạn nhận về phía chui của phá đao, rồi hắn vội vàng lui về phía sau. Hắn không chắc chắn đỡ được đợt công kích của huyết sát Minh Vương. Minh Vương cười ha hả. Đột nhiên. Tay hắn công lên một cách kỳ lạ làm thay đổi quỹ tích của đường tấn công. Hơn nữa hắn còn gia tăng tốc độ tấn công. Lưỡi phá đau hung hăng đập mạnh lên đoạn nhận. ầm, Kiếm phong nổ to một tiếng. Ngay sau đó. Lại vang lên những tiếng va chạm của kim loại, đoạn nhận của mặt không ngờ đã vỡ nát. Tuy rằng hắc nhận trong tay của mặt không phải là tuyệt thế thần binh. Nhưng vẫn hơn nhiều lần so với đám vũ khí rác rưỡi của các vị thần khác. Nhưng mà giờ này, đau thứ ba của huyết sắc minh vương không ngờ lại đập nó tan tác. Không những thế. Sau khi phá xong đoạn nhận dư lực của chiêu thức cũng không giảm. Phá đao mang theo đao kình đánh bề phía mặt. Chỉ trong nháy mắt hát bào của hắn đã bị rách toạt. Sau khi xé nát hắc bào đao kình tiếp tục đánh lên thân thể của mặt. Tê lờn. Ê. Ê. Quy. Quy. t Lờn. u Ừ. Ngàn cân treo sợi tóc đó Đột nhiên mặt trầm rộng quát lớn một tiếng Lại thấy một vật bắn về phía đao kình Khiến cho đao kình biến mất hoàn toàn Thật đáng tiếc huyết sắc minh vương thu đao Hắn cũng không nghĩ được mặt dùng biện pháp gì Để triệt tiêu đao khí của hắn Thu hồi trường đao Huyết sắc minh vương ngẫm đầu nhìn mặt Ngay sau đó Hiện trong mắt của Minh Vương là một người có mái tóc dài màu đỏ. Ở phía dưới là một khuôn mặt hơi tái nhợt. Có lẽ hắn tiếp nhận được ghen của sinh mệnh nữ thần. Nên khuôn mặt hắn rất là được. Nhìn khuôn mặt đó vài giây, huyết sắc Minh Vương lại hạ tấm mắt xuống. Bởi vì hắn khẳng định phá đau của hắn không chỉ phá rách hát vào. Cho dù mặc mặt hết tất cả quần áo cũng đừng mong tránh được kiếp nạn này. Đây là sự tự tin của huyết sát minh vương với chiêu thức thứ ba của mình. Cho dù bạn thể tránh được kiếp nạn, nhưng hắc bào của mặt đừng có mong tránh được kiếp nạn này. Hờ! Dường như không muốn khuôn mặt của mình hiện ra trước mặt người khác. Mặt hờ lạnh một tiếng không gian tạm dừng mặt trầm giọng nói. Huyết sắc minh vương chợt cảm thấy cứng lại tay chân, ngay cả tròng mắt cũng không thể di động được. Không gian pháp tắc huyết sắc minh vương kinh ngạc nhìn mặt. Tuy rằng, là con thứ ba của sáng thế thần, được sinh sau khi sáng tạo ra thế giới này. Nhưng chỉ cần mấy ngàn năm có thể nắm giữ không gian pháp tắc. Đúng là hổ phụ bất sinh khuyển tử. Đi! chết đi mặt lạnh giọng nói. Trong lời nói, hắn đã không còn vẻ thông dong như lúc đầu mà tràn đầy cảm giác ép buộc khiến người khác khó chịu. Không gian phá toé tất cả không gian xung quanh huyết sắc Minh Vương đều bị vỡ ra. Sau đó, thân thể của Minh Vương chìm dần vào trong không gian. Phù Phù mặt mở to mồm hít sâu mấy hơi rồi cười khổ. Ngay cả phá nát không gian nhỏ như vậy cũng khó khăn như vậy, dường như đã vét sạch toàn bộ năng lượng của hắn. Quả thật hắn còn kém xa so với hai người anh trai của mình. Chẳng biết được bao lâu, có lẽ đã kéo dài một thế kỷ. Huyết sắc minh vương nhỏ rộng rên rỉ. Hắn tưởng mình đã chết chắc nhưng dường như hiện tại hắn còn chưa chết. Sau khi khôi phục được thị giác, một mùi hương đạm nhạt truyền vào mũi của huyết sắc minh vương. Hẳn mở nhỏ đôi mắt. Trước mặt hắn là một cô gái trong bộ quần áo màu tím. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Tìm ngươi tốn thời gian quá. Cô gái nhẹ giọng nói. Sau đó, nàng dơ tay lên, thân thể của huyết sắc minh vương bay lên, cứ trôi nổi cạnh người nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 463 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 463 để một người còn sống Minh Vương mở to mắt nhìn nữ tử trước mặt này Hắn kinh ngạc rồi dãy du đứng lên Không nên cử động con đang bị thương rất nặng Ngón tay của nữ tử kia ấm nhẹ xuống, thân thể của huyết sắc minh vương ngã xuống. Cả thân thể không thể cử động được. May mắn rằng đứa nhỏ mặt còn chưa nắm chắc được không gian phát tắt. Nếu không ở dưới chiêu không gian phá tói ngay cả ta cũng không biết phải cứu con như thế nào. Nữ tử dịu dàng nói thanh âm của nàng khiến cho mọi người cảm thấy yên tâm. Nó giống như thanh âm của mẹ hiền. Trong ánh mắt của huyết sắc minh vương lộ ra vẻ cảm động. Nghỉ ngơi một lát đi, để chữa hết những thương tổn này cần mất nửa canh giờ. Yên tâm nhé ta luôn ở bên con. Tự y nữ tử như dỗ dành một đứa trẻ, nàng nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào cơ thể cường tráng của huyết sắc minh vương. Trong biển sen hô Lôi, anh nghĩ gì thế nhìn chồng của mình đang ngẩn người tỉnh tâm nhẹ giọng hỏi. Ác, đột nhiên anh nghĩ tới một người. Cao lôi hoa gãi gãi đầu cười nói tên đồ đệ còn mạnh hơn cả ta đó. Huyết sắc minh vương. Tỉnh tâm cũng có ấn tượng với tên đồ đệ phong cách của cao lôi hoa. Mà nói tiếp cái tên huyết sắc minh vương hồi nhỏ tỉnh tâm đã được nghe qua. Nhiều năm trước cái tên huyết sắc minh vương này có thể dọa được các đứa trẻ ba tháng tuổi. Tỉnh tâm nhớ rõ lúc còn nhỏ. Mỗi lần nàng khóc. Hải hoàng đều không kiên nhẫn dọa tiểu tỉnh tâm khóc nữa đi. Ba sẽ mang con cho huyết sắc minh vương cưới làm vợ. Sau đó tiểu tỉnh tâm trẻ người non dạ cứ như vậy bị hải hoàng lừa. Thật không ngờ thế sự trêu người. Ma vương nổi sợ trong lòng nàng lại là đồ đệ của chồng nàng cao lôi hoa. Nếu huyết sắc minh vương mà ở trước mặt nàng còn phải cung kính gọi nàng là sư mẫu. Nghĩ vậy tỉnh tâm không kìm nổi nở nụ cười. Ai? Không biết người đó có tìm được đồ đệ hay không cao lôi hoa đã từng hứa dạy cho huyết sắc minh vương vài đao thức. Nhưng hắn chưa có cơ hội này. Mà hơn nữa, anh còn muốn đánh với hắn một trận. Cao lôi hoa nắm chặt tay. Từ khi thành thần vương, hắn đã muốn đầu một trận với tên đồ đệ này. Đây chính là nguyện vọng của hắn. Con rể lúc này, hải hoàng đột nhiên nói. Vân Cao lôi hoa đáp. Con có thể giúp ta không hải hoàng nói. Ba, ba đừng khách khí Cao lôi hoa cười nói Con giúp ta đem Nguyệt Tích cùng vương tử xài nhân tột lạc khắc ra khỏi tấm băng đó được không? Nguyệt chấm thiên chỉ vào con gái cùng xà tột vương tử trong tảng băng rồi nói Không vấn đề à Cao lôi hoa lên tiếng rồi do ngón tay chỉ về hướng của Nguyệt Tích và vương tử lạc khắc trong khối băng Không gian lực bắt đầu tụ lại Rồi Cao Lôi Hoa vẫy tay sang chỗ khác. Không gian ma pháp trận thoáng hiện trong con ngươi màu đen của Cao Lôi Hoa. Không gian dịch chuyển Cao Lôi Hoa trầm giọng nói. Nguyệt tích cùng lạc khắc biến mất trong tảng văn rồi ngay lập tức xuất hiện ở nơi Cao Lôi Hoa chỉ định trước. Hai người này đang ở trong trạng thái chết giả. Nhiệt độ của huyền văn đã khiến hai người mất đi tri giác. Còn sống là vận may của bọn họ. Hải hoàng hài lòng gật đầu rồi nhìn tảng băng dài vạn dặm kia. 3. Phải xử lý bọn họ như thế nào? Cao lôi hòa theo tầm mắt của hải hoàng nhìn tảng băng kia. Xử lý như thế nào sao hải hoàng cười lạnh một tiếng rết hết? Đây chính là kết cục cho chúng. Xài nhân tộc giờ đây đã mất đi quyền lực cùng tư cách sống tại Hải Dương. Phải ném bọn chúng lên đất liền thôi. giết hết. Cao lôi hoa tiến lên, rồi nhẹ nhàng gõ vào tảng băng này. Cao lôi hoa cũng muốn xử lý đám người. Bọn chúng dám lớn mật bắt có vợ của hắn. Nhưng xử lý tảng băng đó cũng có chút khó khăn. Cao lôi hoa nuốt nước bọt. Hắn sờ vào bề mặt của tảng băng Thần niệm trải dài ra Để dò xét sự to lớn của tảng băng này Sau khi biết được diện tích của tảng băng này Cao Lôi Hoa thầm kinh ngạc sự cường hãng của vợ mình Con rể có vấn đề gì không Hải Hoàng hỏi Không có vấn đề gì à Cao Lôi Hoa cười nói Tuy rằng vợ của hắn để lại cho hắn một đống rác khá là to Nhưng điều đó chỉ khiến hắn càng thêm kiêu ngạo hơn về vợ của mình. Đối với tảng băng to lớn này, Cao Lôi Hoa hiếp sâu một hơi. Cao Lôi Hoa là lôi hệ chủ thần, nhưng hiện giờ hắn lại không dám sử dụng thần lực của mình để phá nổ tảng băng này. Tuy rằng đó là phương phá đơn giản nhất nhưng nước lại dẫn điện. Nếu hắn dùng lôi điện, sẽ hại chết rất nhiều người vô tội trừ bỏ lôi điện, hắn có thể sử dụng lực lượng của không gian pháp tắc. Nhưng sự tiêu hao đó quá lớn. Nếu Cao Lôi Hoa dùng không gian pháp toán phá nát tảng băng này thì có chút giống giết gà bằng dao mổ trâu. Hơn nữa chỉ sợ băng chưa tan thì Cao Lôi Hoa cũng đã không chống đỡ được rồi. Cho nên Cao Lôi Hoa lựa chọn sử dụng biện pháp thứ ba. Cao lôi hoa chùm xuống thành thế trung bình tấn tay phải nắm lại, ngón tay giữa hơi trồi lên một chút. Đây chính là tư thế khởi đầu của chiêu phá sơn không? Chẳng lẽ nhìn thấy tư thế của cao lôi hoa, hải hoàng cảm thấy kinh hãi chẳng lẽ con rễ muốn giấm vỡ tảng băng này? Phá, sơn, không không hề để lại chút gì. Đang điền của cao lôi hoa thần ma cách lấy công suất cao nhất phát ra thần lực. Thần lực cùng liệt tụ vào trong tay của cao lôi hoa. ầm um, Một tiếng sấm vang lên. Cao lôi hoa đã đấm vào tảng băng. Những dòng sóng thần lực mà mắt thường có thể thấy được tràn ra khắp tảng băng. Cao lôi hoa hít một hơi rồi thu quyền lại. Hải Hoàng cùng mấy đứa nhó đều nhìn chầm chầm vào tảng băng. Thật lâu sau thanh âm vỡ nát cũng không vang lên. Con rể vậy cũng được. Nhưng hình như tảng băng vẫn chưa. Hải Hoàng kinh ngạc bởi vì tảng băng trước mặt vẫn chưa sao cả. Nhưng câu nói còn chưa dứt thì tảng băng trước mặt đột lên vang những tiếng. Ba, ba, ba. Đám người hải hoàng có thể nhìn thấy tất cả xà nhân chiến sĩ trong tảng băng không biết tại sao đều biến thành sương máu. Mà sương máu chỉ xuất hiện khi bị dập nát. Hơn nữa tảng băng bao bọc đám xà nhân lại không xảy ra biến hóa gì cả. Phá sơn không chính là cách sơn đã ngư loại một. Cao lôi hoa không phá tảng băng mà có thể khiến xà nhân chiến sĩ nổ tung trong một quyền. Tỉnh tâm trong lúc giận dữ đóng băng mười vạn dặm. Một quyền của cao lôi hoa có thể khiến tất cả xà nhân trong tảng băng trở thành từng mảnh vụn. Đây là lực lượng của thần vương Hải Hoàng kinh ngạc. Hắn đã từng nghe được một lời đồn, có người nói rằng trong cơn tức một thần vương có thể phá hủy một phần ba đại luộc. Vốn Hải Hoàng nghĩ điều này là không thể Nhưng hiện tại xem ra lời đồn đó có thật. Trong tảng băng, đám xà nhân như nối đuôi nhau, lần lượt nổ thành từng màn sương máu. Nhưng ở đầu kia của tảng băng lại sinh ra một tiếng vỡ. Rồi một thân ảnh đầy màu ngoan cường từ đó đi ra. Đây là một gã tiểu binh xà nhân tột. Tên tiểu binh may mắn trốn thoát được ngay ngốc nhìn tảng băng. Nhìn vào trong đó Hắn thấy được đồng bạn mình bị một cổ lực lượng không tên tác động Chỉ trong chút lát tất cả đã biến thành màn xương máu Ma huyệt, địa ngục, đây là ngày tận thế Địa ngục, địa ngục thân ảnh đầy máu tươi đó muốn đứng lên chạy trốn Nhưng lúc đó hạ thể của hắn lại truyền đến một trận đau đớn cúi đầu nhìn xuống Hắn phát hiện ra một nửa đuôi rắn của hắn đã bị chặt đứt. À, à, à, à tên tiểu binh đáng thương này hét thảm một tiếng, rồi liều mạng chạy về. Hắn phải thông báo tin tức này cho bộ tộc của mình. Hắn đã phát điên rồi. Hắn đã nhìn thấy được địa ngục. Để một tên chạy trốn chính là mong muốn của Cao Lôi Hoa. Nếu giết chết hết đám xà nhân này thì sẽ không ai thông báo tin này về cho bộ tộc. Vậy Cao Lôi Hoa khổ công dết đám người này đều trở thành vô ích. Cho nên Cao Lôi Hoa lưu lại một người sống để hắn mang tin tức này phát tán ra. Nếu tin tức này rơi vào tai của xà nhân tộc, thì bọn họ sẽ tiến vào cảnh chưa chiến đã bại. Đây chính là điều mong muốn của Cao Lôi Hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 464 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 464 chủ nhân, người phụ nữ mà Ngài đã muốn chúng tôi đã mang tới đây. Chiêu thức phá sơn không của Cao Lôi Hoa không chỉ đẹp, Mà hiệu quả cũng không thể chê vào đâu được. Chiêu thức đó khiến Nguyệt Chấn Thiên cười không đóng miệng được. Hắn càng ngày càng thích con rể của mình. Nói thật, khi đứa con gái rượu tỉnh tâm lấy chồng, Hải Hoàng cũng cảm thấy không vui lắm. Hắn nghĩ nhân loại không xứng đáng với vẻ đẹp vô song của con gái mình. Nhưng hiện tại Hải Hoàng đã thấy được Cao Lôi Hoa chính là người hợp với con mình nhất. Con rể làm rất tốt. Hải hoàng vỗ nhẹ lên vai của cao lôi hoa. Hắc hắc cao lôi hoa cười to. Lôi hoa à, chỉ sợ trong đám con rể chỉ có con là làm ta vừa lòng nhất. Nói xong, hải hoàng nhìn nguyệt tích nắm dưới đất rồi than nhẹ một tiếng. Con gái của mình làm hành vi quá khít nơn. Hơn. U. Vinh. Quy! Quy! U! Vật chính là do tác động của chồng nàng. Nếu chồng của Nguyệt Thích không có giả tâm thì làm sao nàng có thể làm chuyện đại nghiệp bất đạo như thế được? Nếu như Nguyệt Tích có một người chồng tốt thì làm sao nàng có kết cục như ngày hôm nay? Ông nội, lời nói của ông có vấn đề nha. Ba ba là con rễ tuyệt với nhất của ngài mà. Trên thế giới chẳng có người đàn ông nào hợp với mẹ hơn ba đâu. Mấy đứa trẻ cũng biết bao che lỗi lầm. Tiểu Kim Toa Nhi khu khu nắm đấm trước mặt Hải Hoàng rồi nói ông nội. Nếu ông không hài lòng với ba cứ cẩn thận nếu không con sẽ đánh người nha. Ha ha! Hải Hoàng bị lời nói của Tiểu Kim Toa Nhi chọc cười. Nhưng Cao Lôi Hoa à! Có một việc ba vẫn muốn nhắc nhở con. Cười xong, Hải Hoàng lại nói ba cứ nói đi ạ. Cao Lôi Hoa nói. Lôi Hoa con cùng đường khi phụ con gái của ba. Hải Hoàng nói ba biết nam nhân như con là một sự hấp dẫn trí mệnh với những người khác giới, Nên ba rất lo lắng. Con có hấp dẫn trí mạng với những người đàn bà khác ư? Có à. Cao lôi hoa sờ cầm của mình. Nói thật ra hình tượng của cao lôi hoa ở thế giới này cũng không phải là rất điển trai. Bởi vì ở thế giới này nam nhân mạnh mẽ luôn luôn ngầu hơi. Được Mỹ nữ hoang nơn, gơn, e, nơn, hơn, hơn. Không cần nói đâu xa, ba vợ của cao lôi hoa cũng là một nam tử Hán. Như lời nói quê của Cao Lôi Hoa, ba vợ mà mẹ vợ đứng cùng nhau tạo ra cảnh tượng mỹ nữ và giả thú. Nhưng lời này Cao Lôi Hoa chỉ có thể bỏ trong lòng mà không dám nói ra. Tương phản hoàn toàn với khí chất văn nhược của Cao Lôi Hoa, khó có thể khiến người phụ nữ nào thích. Con rể, bất kể thế nào, con cũng là một người hùng. Điểm đó không ai có thể phủ nhận. Hải hoàng nghiêm túc nói. Cao lôi hoa sờ sờ mũi của mình, hắn không ngờ mình lại được cha vợ đánh giá cao vậy. Điều đó khiến hắn có chút lo sợ. Nhưng hải Tộc có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Những lời này không biết con đã nghe qua chưa? Hải hoàng nghiêm túc nói chuyện. Ba cứ yên tâm, con hiểu ý ba mà. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng ôm Tĩnh Tâm vào lòng, con chỉ yêu một mình Tĩnh Tâm thôi. Những người khác đối với con chỉ là những bộ xương biết trang điểm mà thôi. Đôi mắt của Tĩnh Tâm chớp chớp, nàng nở nụ cười với Cao Lôi Hoa. Con biết là tốt nhất. Hải Hoàng nói ba nghĩ lời nói của ba có chút thừa thải. Lôi hoa con là đứa trẻ tốt, ba cũng tin tưởng con sẽ không làm chuyện tổn thương tới tĩnh tâm. Có lẽ ba có chút hơi nhạy cảm. Hải hoàng thở dài nhìn nguyệt tức nằm trên mặt đất. Nếu con rễ của mình đều như cao lôi hoa, không, chỉ cần bằng một nửa cao lôi hoa thì thật tốt biết bao. Ông nội, ông cứ yên tâm. Con tin rằng ba sẽ không phải là loại người hư hỏng như vậy. Đứa con gái cả nguyệt dị ca ngợi cha của mình. Đám trẻ này đều có lòng tin với người cha của mình. Tiểu Kim Toa Nhi ở bên cạnh lại nắm tay lại nói ông nội cứ yên tâm. Nếu ba dám câu dẫn nữ nhân khác. Tiểu Kim Toa Nhi sẽ là người đầu tiên đánh ba. Nhưng, đúng lúc này. Nhưng đúng lúc mọi người đang sôi nổi nói chuyện. Rất sạc. Đám thuộc hạ trung thành nhất của cao lôi hoa huyết kỵ sĩ từ xa chạy tới. Khi đám người cao lôi hoa nhìn lại có thể thấy được đám huyết kỵ sĩ đang ôm một người. Đó là một vư vật khiến người ta điên cuồng. Đám huyết kỵ sĩ tiến lại gần. Bọn chúng còn hét lên với cao lôi hoa chủ nhân, người phụ nữ mà ngài đã an bài, chúng tôi đã mang tới đây. ầm um. Lập tức cao lôi hoa chợt cảm thấy nhiệt độ xung quanh lạnh hơn một chút Bên trong thần giới Mẫu thần huyết sắc minh vương mở mắt ra lần nữa Rồi lập tức đứng dậy bái một lễ với tự y nữ tử đang suy nghĩ trước mắt Đối với mẹ của chúng thần huyết sắc minh vương kính trọng nàng tới tận đáy lòng Bất kể là chư thần quan minh hệ Hay chư thần ác ma hệ, khi đối mặt với mẫu thần, đều ngoan ngoãn hành lễ. Ha ha, đứa trẻ con có cảm giác thế nào, hoạt động một chút cho ta xem nào. Chắc con đã phục hồi rồi. Tự y nữ tử cũng là sinh mệnh mẫu thần cười nói. Huyết sắc minh vương vội vàng gật đầu rồi hoạt động thân thế. Mới nhấc chân nhấc tay vài lần đã khiến minh vương cảm giác thấy sự sung sướng, thật sướng. huyết sắc minh vương muốn hét lớn một tiếng. lúc này thương thế trên người hắn đã khỏi hẳn, không những thế tất cả các loại ám tật từ các trận chiến nhiều năm trước lưu lại cũng đã được chữa trị. đa tạ mẫu thần huyết sắc minh vương cảm kích nói. Các con đều là con của ta cần gì phải cảm tạ chứ. Sinh mệnh nữ thần cười khẽ rồi chỉ vào một cái ghế và nói ngồi đi, đừng go bó như vậy. Vâng, huyết sắc minh vương khẩn trương lên tiếng rồi ngồi xuống nơi mà mẫu thần vừa chỉ. Mẫu thần nhẹ nhàng lắc đầu. Bởi vì nàng có danh hiệu mẫu thần khiến cho tất cả chư thần khi đối mặt với nàng đều lộ ra bộ dáng khẩn trương. Nàng có thể tùy tiện ăn thịt bọn chúng hay sao chứ? Điều này khiến nàng không thoải mái. Chỉ sợ trên thế giới này, chỉ có đứa trẻ kia mới không gò bó như vậy. Mẫu thần nhớ tới cao lôi hoa, không kìm nổi mà bật cười. Lần đầu tiên gặp thằng bé tóc bạ kia, không ngờ nó lại to gan lớn mật bịt lấy mồm của mình. Nghĩ tới đó, mẫu thần nở nụ cười. Mà huyết sắc minh vương cũng cảm thấy không thích hợp nhưng vẫn phải nở nụ cười ngốc nơn. Gơn. Ê. Cơn. Hơn. ha ha ha nhưng bộ dáng của hắn lúc này trông thật là đần. Hả nhìn nụ cười ngây ngô của huyết sắc minh vương, mẫu thần cũng không kìm nổi mà cười. Con của ta con đã tiến vào thần giới vài ngày rồi đúng không? Sau khi cười... Mẫu thần dịu dàng hỏi Đã qua hơn 10 ngày rồi ạ Huyết sắc minh vương nói Ừ cũng không sai biệt lắm Đứa bé đầu bạc kia chắc cũng đang sốt ruột lắm Mẫu thần nhẹ giọng cười nói Thằng bé đầu bạc mà người nói chính là sư phụ ạ Huyết sắc minh vương cẩn thận nói Ừ chính là tiểu gia hỏa cao lôi hoa Sinh mệnh mẫu thần nói Mẫu thần Người có biết sư phụ của con hiện ở đâu không ạ Nghe được tin tức về cao lôi hoa Huyết sắc minh vương lập tức kiết động Mẹ nói Lần này có được tin tức của sư phụ rồi Lần này nhất định phải bám chặt lấy hắn Nhất định phải học được đao pháp hùng mạnh của người Nghĩ tới việc hắn chỉ mới học được chút lông da mà đã mạnh mẽ như vậy. Nếu có thể học được tuyệt kỹ của sư phụ. Thì sẽ có một ngày hắn sẽ đem thù oán ngày xưa trả lại cả vốn lẫn lãi. Đến lúc đó, mình muốn đạt hắn thì sẽ đạt hắn. Muốn hắn làm gì thì hắn sẽ làm cái đó. Đến lúc đó, mình muốn hắn khiêu vũ hắn sẽ khiêu vũ. Mình muốn sơn, mơn thì liền sơn, mơn. Nghĩ vậy, huyết sắc minh vương không kìm nổi mà nở nụ cười dâm đảng. Đứa bé đó đã trở về đại lục. Mẫu thần đồ nghiệt bàn tay mềm mại của mình rồi nói. Mẫu thần, người có thể đưa con xuống dưới được không ạ? Huyết sắc minh vương vội vã nói. Yên tâm đi, ta đã tìm được con, thì liền đưa con trở về đại lục. Mẫu thần hiếp mắt nói hơn nữa ta còn có một số việc muốn tìm đứa trẻ đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 465 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i. Chương 465 ngày thứ 5, chó cùng rức rộ. Chủ nhân nương nhân mà người muốn chúng tôi đã mang đến cho người. Không biết đến tình cảnh hiện tại, đám huyết kỵ sĩ lấy tốc độ nhanh nhất bay đến chỗ cao lôi hoa. Đôi lông mày của bố vợ Hải Hoàng dựng ngược lên. Hai con mắt chố ra nhìn người con dai trên tay huyết kỵ sĩ đang bay đến. Đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Đây là ấn tượng đầu tiên của Hải Hoàng. Cho dù cách xa nhưng hải hoàng vẫn cảm thấy sức hấp dẫn lan tòa xung quanh đầy dụ hoặc của cô gái. Cao lôi hoa như một cái máy bơm đang chạy, bố vợ hải hoàng thở phì phò gầm lên. Ngay sau đó, đôi mắt của hải hoàng sản rực lên như đèn pha nhìn cao lôi hoa ta cần một lời giải thích con rể tốt của ta. Kỳ thật cô gái mà huyết kỵ sĩ ôm đến đây cũng không phải chuyện to tác gì. Mà vắng đề nằm ở chỗ mấy tên huyết kỵ sĩ vừa chạy đến vừa kêu lên một câu gây hiểu nhầm chết người mới khổ chứ. Quan trọng hơn. Đúng giai đoạn cực kỳ mẫn cám này, đám huyết kỵ sĩ bồi thêm dầu vào lửa. Tỉnh tâm ở trong lòng cao lôi hoa cười đầy lém linh. Trải qua sự giải thích đầy gian khổ của Cao Lôi Hoa và đám huyết kỵ sĩ. Mọi người mới biết được chuyện gì đang xảy ra. Lão Cao vuốt cầm. Thầm nghĩ trong lòng xem mình có phải giống một công tử hào hoa đa tình không. Cũng may lão bà không có hoài nghi mình. Lão Cao nghe giọng cười lém lĩnh của cô vợ yêu nằm trong lòng thì thầm nghĩ may mắn. Thế con rễ tốt à, con định an bài cô nàng này như thế nào đây? Hải hoàng câu mày hỏi dù sao cô ta cùng ở cùng một đám ma thú ta đối với nàng cũng không yên tâm. Con cũng không biết phải đối xử sao với cô nàng này. Dù sao nhìn thì cũng không giống ma thú. Hơn nữa, con cũng không có thời gian đi chiếu cố cho nàng. Cao lôi hoa vuốt cầm nói. Dù sao nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn bây giờ vẫn là cơn Hơn Uy Rơn Quy Quy Ê U Cố đứa con chuẩn bị xuất thế của mình Đối với mấy chuyện này Hắn cũng không cần quan tâm làm gì Như vậy đi tạm thời ta cứ để đám huyết kỵ sĩ coi chừng cô nàng Dù sao cô nàng cũng từng ở cùng với đám ma thú Cũng không thể phù định khả năng cô nàng là ma thú được Cho nên Tận lực đừng cho cô nàng tiếp xúc với người khác Sau đó thì bắt tay vào việc điều tra thân thế của cô nàng Đợi đến khi ta tìm ra được thân phận của cô nàng thì tính sau Vậy nếu cô ta là một ma thú thì hải hoàng hỏi Cao lôi hoa nheo mắt nói đợi kết quả điều tra xong. Nếu cô nàng này không phải là ma thú thì coi như ta làm một việc thiện đi. Cái đó thì càng tốt. Đỡ phải làng phí lương thực. Lão Cao hiếp mắt. Hàng quan bắn ra. Ba ba. Hình như cô ấy bị thương. Tiểu Kim Toa Nhi không biết khi nào đã đi đến gần người Mỹ nữ. Đôi mắt nhỏ của cô bé nhìn chầm chầm vào sau gấy của mỹ nữ. Tuy rằng nơi đó máu đã ngừng chảy nhưng do lúc trị liệu chỉ tùy ý làm nên miệng vết thương nhìn rất rõ. Vô luận như thế nào trước hết vẫn nên chừa trị cho cô ta một chút đã. Tỉnh tâm ngẫm đầu. Nhẹ giọng nói với Cao Lôi Hoa. Được rồi. Đợi sau khi trở về tính sau đi. Hơn nữa, ma thú của ta cũng gần về rồi. Cao lôi hoa nói. Cứ như vậy, ngay cả huyện hồ chính mình cũng chưa từng nghĩ đến. Nàng lại có thể tiếp cận cao lôi hoa dễ dàng như vậy. Trước khi mất trí nhớ, nàng trăm phương ngàn kế tìm cách tiếp cận cao lôi hoa đều không được. Nhưng khi bị mất trí nhớ rồi thì lại cực kỳ đơn giản như vậy. Nhưng mà, tiếp cận cao lôi hoa đối với huyện hồ cũng không phải chuyện gì tốt. Bởi vì rất nhanh, đúng như cao lôi hoa đoán. Mà thú khế ước của cao lôi hoa. Xâm lâm thủ yêu chuẩn bị về gơn. U Vinh Quy Quy Hơn a Kim bỉ mông nổi giận sầm lên một tiếng. Tiếng gầm trong cơn giận dữ làm cho cả không gian trên hòn đảo nhỏ rung lên. Tất cả ma thú hoảng sợ ôm đầu quỳ sùm Nơi này là tổng bộ của ma thú hòn đảo thử bảy ngoài biển cả hải ngoại đảo ám dạ. Năm ngày Năm ngày hoàng kim bi môn nổi giận gầm lên một tiếng. Đã năm ngày trôi qua, hoàn toàn không có một tin tức gì về cao lôi hoa. Cái này cử y như cao lôi hoa đã biến mất không tâm hơi trên thế gian này. Thời gian tháp Ba Ben mở ra chỉ có 7 ngày. Giờ chỉ còn có 2 ngày. Thân hình to như một ngọn núi cử đi đi lại lại trên đảo. Mỗi bước chân của thân hình khổng lồ này đều làm cho hòn đảo ám dạ này rung lên. Ngạn khuất. Từ nhỏ đến giờ. Hoàng Kim Bỉ Môn chưa từng có ngạn khuất như vậy, không tìm thấy Cao Lôi Hoa, làm cho Hoàng Kim Bỉ Môn có cảm giác ngạn tức, muốn tìm chỗ phát tiết mà không ra. Ở trước mặt Hoàng Kim Bỉ Môn, một đám ma thú run rẩy quỳ gối trước nó. Trên trời dưới đất, trong nước, hệ chỗ nào có ma thú cùng đều tìm qua, đều dò đi dò lại thế mà vẫn không hề thấy bóng dáng của cao lôi hoa ở đâu chết tiệt chỉ còn hai ngày a ta phải làm sao bây giờ hoàng kim bỉ mông ngừng lại ánh mắt hắn nhìn về phía đại lục xa xôi kim đại nhân chúng ta phải làm như thế nào thời gian đã không còn nhiều nữa ở cạnh hoàng kim bỉ mông. Một con ma thú màu xanh vô thú nói Vô thú là vì bên Trung Quốc để giấu năm không biết tên con thú này có gì dung tục không nữa Mà con vô thú này chính là con nhập thể con cá chép Sứ giả liên lạc với hai lão trâu Miu có nhiệm vụ chuyển giao viên gạt Chìa khóa thật của tháp ba bên Làm sao ta biết hữu Hoàng Kim bỉ mông quay đầu lại Há mồm đầy răng nanh trường mắt lên nói với con vô thú này. Khốn nạn! Nếu không phái con vô thú này do đại thống lĩnh phát tới thì với câu hỏi vừa rồi của nó. Nó đã sớm vào trong bụng hoàng kim bị môn bị bài tiết ra thành một đống rồi. bị hoàng kim bị môn trường mắt, vô thú co đầu co cổ, một tiếng cũng không dám ho he. Giữ bình tĩnh đi kim đại nhân. Đúng lúc này một giọng nói tháng nhiên vang lên Sau đó Một gã đàn ông có làn da đồng cổ từ cửa đi vào thản nhiên nói với Hoàng Kim Bỉ Môn đối với khí thế mãnh liệt của Hoàng Kim Bỉ Môn hắn không có chút nào để ý Hắn ngẫm đầu Lộ ra một con mắt sói đỏ lòm Nhìn qua thì đây là một con ma thú họ lan biến thành hình người Nhìn kỹ thì có thể thấy hai cánh tay trước của hắn có vẻ to nhỏ do tàn tật. Chết tiệt! Thanh bái! Cuối cùng ngươi cũng tới. Hoàng Kim bỉ mông nhìn thấy người vừa đến không hề giận mà có chút thả lỏng. Ừ! Bởi vì trên đường tìm hiểu chút tin tức. Đến chậm một chút. Người được gọi là thanh bái hơi gật đầu, nói. Chết tiệt! ngươi phải biết rằng qua hai ngày nữa cửa tháp ba bên sẽ đóng lại rồi. nếu ngươi mà còn trì hoãn một chút nữa, không trở về, trực tiếp gọi người đưa đầu của ngươi lên đây đi. hoàng kim bỉ môn quát. ta biết cho nên ta đã chạy về. không phải sao? thanh bái không chút hoang mang đi tới trước mặt hoàng kim bỉ môn sau đó lấy một cuộn giấy trong lòng ra, hoàng kim bỉ môn hỏi, đây là cái gì? một ít tư liệu về gã nam nhân cao lôi hoa, thanh bái mở cuộn giấy ra, sau đó chậm rãi bỏ hai tay vào túi áo, chẳng lẽ ngươi có phát hiện gì à? hoàng kim bỉ môn vội vã hỏi, đừng nóng vội, cứ chậm chậm để ta nói. OK, khệ, thanh bái nhỏ nhẹ. Đầu tiên, chúng ta đã khẳng định cái chìa khóa tháp ba bên ở trên tay gã cao lôi hoa kia, đúng không? Thanh bái nói, cái này thì ta có thể xác nhận. Hoàng Kim bỉ môn gật đầu. Cứ như vậy, trải qua toan tính của ta, nguyên nhân khiến cho cao lôi hoa hắn chậm chạp không xuất hiện có hai khả năng. Khả năng thứ nhất hắn, bị người khác mần thịt. Cái này không thể xảy ra. Hoàng Kim bị môn bật người nói cái gã cao lôi hoa này theo đánh giá của chúng ta thì thực lực không hề dưới ta chút nào. Với trình độ cỡ đó thì nếu bị giết thì phải để lại dấu vết gì chứ. Cũng đúng. Như vậy chỉ còn khả năng thứ hai. Thanh bái ngẫm đầu nói gà này muốn giữ cơn. Hơn. Đi. Quy. Quy. E. Cơn. chìa khóa đến phút cuối đây mà. Sau đó. Trong khi tất cả mọi người đều nghĩ gã không đến. Tất cả đều mất hy vọng vào tháp ba bên rồi rời đi thì trong lúc đó gã này sẽ bay vào. Cứ như vậy. Đến lúc đó. Xê không hề có gì tranh đoạt đồ trong tháp Ba Ben với gã nữa. Bởi vậy, gã mới cầm chìa khóa tháp Ba Ben trốn mất tâm thế này. Thanh bái kiên định nói. Hoàng Kim bị môn cùng tất cả ma thú ở đây đều gật gù. Thanh bái phân tích rất có lý. Cũng có khả năng đó thật. Nếu gã cố ý trốn thì dựa vào trình độ của mấy con ma thú chúng ta phát ra làm sao có thể xác định được chỗ nút của gã chứ? Rất đúng. Mắt Hoàng Kim bỉ môn sáng ngời, thanh bá phân tích quá chí lý. Mấy con ma thú mà mình phát ra được một số là cao giai, còn lại là trung giai, thậm chí là đệ giai. Với trình cỡ đó thì làm sao tìm dơn? Dân, Quy, Quy, ù, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Cưng. Một cao thủ cỡ cao lôi hoa như mình cơ chứ. Vậy, chúng ta làm như thế nào để có thể tìm được gã? Hoàng Kim Bỉ môn nói Thanh Bái không hổ là quân sư hàng đầu trong ma thú. Năm sư cùng với quân sư cửu của đám ma nhân kia được xương tụng là Ngọa Long Phượng Sổ Nếu gã đã không muốn đi ra Thì chúng ta ép gã phái ra Con mắt sói của thanh bái chợt lón lên hàng quan Ép gã đi ra Đúng vậy Thanh bái chỉ vào cuộn giấy tình báo trước mặt nói trên đây là tất cả miêu tả về gã đó làm thế nào để buộc gã xuất hiện đều ghi trên đó hết. Hoàng Kim Bỉ Môn cúi đầu nhìn xuống mơ hồ có thể thấy một phần bản đồ có ba vùng đất được đánh dấu. Ba vùng đất đó chính là ba quốc gia đế quốc Bỉ Môn, băng tuyết đế quốc và Quang minh đế quốc. Lúc nhìn thấy đế quốc Bỉ Môn, Hoàng Kim Bỉ Môn chợt cảm thấy lạnh run cả người. Vì hắn chợt nhớ đến một vị nhân thần bất lương ở đó. Đó là một gã đàn ông mà được tất cả mọi người dùng hai từ mạnh mè cơn. u Vinh Quy Quy Âu Nơn gương Tráng miêu tả. Vạc Hoàng Kim bỉ môn được người này ban tặng cho một thời thơ ấu nhớ cả đời này. Hơn nữa ở trong đế quốc Bỉ Môn vẫn còn có chút tiếng tâm. Ít nhất hiện nay thần thú hộ quốc của đế quốc vẫn là một con ma thú gọi là Hoàng Kim Bỉ Môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr. 466 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fyr. Chương 466 huyết kỵ tướng thứ hai. Ba ba, giờ chúng ta về chưa? Bé Kim Toa Nhi hỏi ta đi cũng lâu rồi đấy, giờ chúng ta cũng nên về thôi. Nếu không thì em của các con có lẽ khó mà suốt thế đấy. Cao lôi hoa làm việc quên thời gian, nãy giờ cũng nửa canh giờ rồi. Bây giờ lão Ca phải nhanh chóng về tiếp tục công việc ấp trứng của mình bọn con đi cùng ba. Kim Toa Nhi vội vàng nói, mấy đứa nhóc này đi ra vì muốn xem cao lôi hoa như thế nào. Ai dè trên đường đi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy đều đi về cùng ba à. Cao lôi hoa quay đầu hỏi mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ ra sức ngực đâu, xem ra cả mấy đứa đều muốn đi cùng cao lôi hoa. Ôi! Mình già rồi! Mấy đứa trẻ không còn thích mình đâu. Nghe mấy đứa nhỏ muốn đi theo cao lôi hoa Hải hoàng buồn bà nói Cám giác này Giống như cô vợ trẻ bị chồng bỏ rơi mấy tháng ba à Vậy còn ba Có muốn đi về cùng bọn con không? Cao lôi hoa cười ha hả Hỏi hải hoàng Ta không đi đâu Hải hoàng phất phất tay Sau đó Chỉ về phía Nguyệt Tiếp cùng với lạc khác vương tử ta muốn xử lý chuyện nơi này cho tốt đã. Vậy để con đưa ba về đi. Một bên tĩnh tâm nhìn ba mình có vẻ suy yếu liền nói. Ha ha! Không cần. tĩnh tâm. Không cần lo lắng cho ta. Hải hoàng nở nụ cười. Nhưng mà thân thể của ba vẫn còn yếu lắm. Hay là để cho tĩnh tâm đưa ba về đi. Dù sao cũng đâu mất thời gian lắm đâu. Cao lôi hoa có phần lo lắng nói. Yên tâm đi, không cần lo lắng cho ta đâu. Hải hoàng đứng thẳng dậy. Cười hà hà nói nơi này xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Chắc chắn nhưng binh tướng phụ trách vùng biển ở đây sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hải hoàng. Vừa nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Từ đen xa. Một đại đội cơn. Hơn. Ê. Rơn. Quy. Quy. Ê. nương Sĩ nhân ngư tộc đang nhanh chóng vơ đến đây. Hải hoàng điện hạ lúc những cơn. Hơn. Ê. Rơ, quy, quy, e, nương. Sĩ này nhìn thấy hải hoàng thì đầy sợ hãi. Lo lắng nhanh chóng tham kiến hải hoàng. Hải hoàng điện hạ. Cái này, nơi này xảy ra chuyện gì ạ Vị đội trưởng ngư nhân kinh ngạc nhìn huyền băng trước mặt. Mơ hồ có thể thấy được trong huyền băng này là những bãi máu. Lại nhìn thấy hải hoàng có vẻ suy yếu Nhất thời vị cơn Hơn Quy Rơn Quy Quy Ê Nương Sĩ này cũng không biết làm gì chỉ là mây đứa nhóc thiết quậy phá mà thôi Trước không nói tới chuyện này Hải hoàng chỉ nguyệt tích cùng với xà nhân tột lạc khớt các ngươi trói hai tên súc sinh này cho chắc. Đưa tới đáy biển Lan Tư Đặc Cách Nhân cũng từ Lan Tư Đặc Cách Nhân phiên dịch ra có thể hiểu ý tử của vị hải hoàng này. Tại đáy biển Lan Tư đập Cách Nhân có một tòa thành được xây dựng ở dưới đáy biên nhằm cách biệt với thế giới bên ngoài. Vân chiến sĩ ngư nhân tột không có chút do dự. Nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh hải hoàng Bọn họ trói hai người lại Rồi nâng hai người lên Đi theo bên cạnh hải hoàng Dọc đường đi an toàn của ta Do bọn họ phụ trách Các con cử yên tâm mà đi đi Hải hoàng chỉ nhương cơn hơn y y rơ, quy, quy e Nâng sĩ ngư nhân cười với cao lôi hoa Vậy ba đi đường cân thận Thượng Lộ Bình An Cao Lôi Hoa chào tạm biệt Hải Hoàng Nhìn thấy những cơn Hơn Quy Rơn Quy Quy e, Nơn Sĩ Ngư Nhân Cộc Bảo Vệ Hải Hoàng Cao Lôi Hoa cũng an tâm phần nào Nhưng mà khi đám người hải hoàng vừa đi khỏi thì Cao Lôi Hoa đã âm thầm phái hai huyết kỵ sĩ đi theo sau bảo vệ hải hoàng. Dù sao thì lấy thực lực của huyết kỵ sĩ thì có thể giải quyết được một số phiền toái. Sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy. Tất cả cùng đi đến hành cung biển Sen hô. Về phần huyển hộ. Bởi vì hải hoàng không có biện pháp xử lý. Cao lôi hoa đanh cho huyện hồ đi theo về hành cung ở biển sang hô luôn. Cả nhà cao lôi hoa bơi ướt chừng nửa giờ đã đến được hành cung biển sang hô nơi dành cho những ông chồng ấp trứng phu đảng. Vừa mới bước chân vào hành cung cao lôi hoa đã nhìn thấy mập mập. Chỉ thấy tay trái mập mập ôm một quả. Tay phải ôm một quả ngồi một chỗ, hiển nhiên là cố hết sức. Cao lôi hoa, cuối cùng ngươi cũng quay lại. Cao lôi hoa vừa bước vào hàn cung. Giọng nói hàm hậu khả ác của mập mập đã vang lên. Ha ha! Mập mập! Ta thật không biết phải cảm ơn ngươi như thế nào. Cao lôi hoa không biết phải dùng từ người nào để duyên tả sự cảm kích của mình đối với mang mang. Khi hắn thay mình ốc trứng. Đúng rồi! Mấy nơn Gơn u Vinh Quy Quy Ờ Ý. Cá ấp trứng trong này đâu hết rồi Cao Lôi Hoa hỏi Từ lúc tiến vào Thì Cao Lôi Hoa không hề thấy bóng dáng một ông chồng người cá ấp trứng Ha ha Mập mập cười cười nói đều đi sang hành cung khác rồi Vừa rồi đánh nhau ở đây Nên tất cả đều rời khỏi Chuyển sang nơi khác ở. Ha ha Cũng đúng Cao lôi hoa tự dễu sờ mũi Sau đó đi tới trước mặt mập mập Nhẹ nhàng nhận lấy quả trướng của mình Nhẹ nhàng ôm đứa con tương lai của mình Cao lôi hoa cảm khái vạn phần À Một quả câu thật toa kim toa nhi Không thể vô lẽ. Cúp. Cao lôi hoa go một cái vào đầu bé Kim Toa Nhi. Bé Kim Toa Nhi cùng mấy đứa nhỏ đi theo cao lôi hoa vào hành cung.